Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến tức được phát hành trên website lạchungcoc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 36 Hồi Vốn Hôm sau, lão Hàng nghe giọng bà vợ có vẻ không được hài lòng cho lắm. Theo lẽ thường ở trong làng, lúc này bà lão lẽ ra nên đi phơi chăn rồi. Nói là phơi chăn, thực tế thứ được phơi lên không phải là chăn mà là tấm nệm nằm bên dưới. Nói chuẩn xác là vết máu rớt ra trên nệm lúc cô dâu mới bị phá trinh. Vết máu này chứng minh rằng nhà lão hàng cưới được một cô con dâu trong sạch là hoàng hoa khuê nữ, chủ yếu là để khoe khoang với hàng xóm láng giềng một phen. Không những cần phải phơi chăn, mà còn phải dùng cái cán chổi hay cây gậy nhỏ đập đập vào nữa. Kỳ thực trong phòng tân hôn đều là chăn mới, nệm mới, cần gì phải phơi phải đập cơ chứ chẳng qua là muốn gây ra một chút tiếng ồn thu hút sự chú ý của người khác mà thôi Cô con dâu Tiểu Vạn cũng là người nhanh tay nhanh chân vừa sáng sớm đã dậy giúp làm cơm giặt đồ bà Hàng đánh thức con trai vẫn còn đang ngủ khò khò Lão Hàng gọi Hàng Lão Trụ ra hỏi Hàng mới biết tối qua anh chàng hoàn toàn không đụng chạm gì vào người vợ Lão Hàng chỉ hận rèn sắt không thành thép mắng cho anh ta một trận Gần trưa Cả nhà Vạn Sơn đều tới, bảo con gái gã vào nhà người ta rồi, nhà mình cũng không có họ hàng thân thích gì, không cần về nhà mẹ đẻ, hôm nay nhà họ sẽ đi luôn. Lão Hàng này giữ lại mấy lần cũng không được. Vạn Sơn về đi khỏi, bọn mạnh tiểu lục đã tới. Lão Hàng trông thấy ba người hôm qua, vội vàng cười hớn hở ra đón. À, tối hôm qua, lão còn đang lẩm nhẩm, thật không nên để mấy chú tốn kém. Lúc ấy nhắc thời không có để ý. Các chú lại tặng cho phần lễ lớn đến thế. Hôm qua, lúc đến uống rượu mừng, ba người đã tặng lễ hai đồng đại dương. Ở vùng nông thôn như thế thuộc vào hạng đại lễ của khách quý rồi. Mã Vân nói, không có gì đâu. Lão trưởng, bọn chúng tôi cũng được hưởng ghé vận đỏ mà. Chẳng phải ngày hôm nay có chuyện muốn nhờ lão trưởng đấy hay sao? Sao lại nói như vậy chứ, lão đây cũng cầu còn chẳng được nữa là chú nói đi, chỉ cần lão làm được thì không có chuyện gì mà không nhận lời đâu. Lão Hàng vỗ ngực nói, mạnh tử lục lên tiếng. Hàng đã ra, bọn chúng tôi đang đi làm chuyện công cán, muốn tá túc mấy hôm, xin hỏi nhà lão có phòng trống không vậy? À, mấy chú mà đến sớm hai hôm thì chắc là không có. Hôm nay vừa khéo, thông gia nhà, nhà lão vừa đi khỏi. Các chú cứ vào mà ở là được. Phòng ốc sơ xài, nhà nghèo nên cũng hết cách. Các chú đừng có chê nhé. Lão Hàng nói. Mã Vân lấy ra ba đồng đại dương. Lão Hàng nói không cần nhiều thế. đùng đẩy một hồi rồi vẫn cười hề hì, hì nhận lấy. Ba người trở về phòng. Xe ngựa cũng đánh vào trong sân. Mã Vân cười cười nói Ba người kia đi đâu rồi? Đang ở bên ngoài làng dòm ngó Phẩm chừng ba người muốn đánh Tháo đi trước Còn lại một người mục tiêu nhỏ Thừa cơ lén đi sao? Chúng ta cứ ở đây nhìn chầm chập vào cô ả kia Bọn chúng sẽ không nhúc nhích nổi <cười> Thảo Thượng Trương cười đẻo Mạnh Tiểu Lục hỏi Mã Đại Ca Sao anh đoán được bọn chúng sẽ sợ mà quay trở lại Cả đêm không dám làm gì? À, chính vì ta đoán được thế nên tối hôm qua mới nói ra ba câu đó. Đoán được thế nào và làm thế nào là hai vấn đề quan hệ mật thiết với nhau. Bọn lừa đảo này á, ác hẳn đã thăm dò khắp chung quanh vùng này rồi xem cái ai độc thân hay không. Con trai nhà nào chưa có vợ, như vậy em mới có thể ra tay được. Do vấn đề khẩu âm, chúng không thể đi quá xa, bằng không á, sẽ khiến người ta hoài nghi. vả lại... Tất cả bọn chúng đều phải đến nhà thông gia, bằng không cô dâu mới nhắc thời sẽ không thể thoát thân. Mà theo quy cũ, đến lúc chú rể cũng phải theo về nhà mẹ đẻ thì phiền phức lắm. Tới lúc ấy, xem tình hình không ổn thì còn có thể bỏ chạy trên đường. Mấy người phối hợp với nhau, thật sự không được nữa thì còn có thể dùng biện pháp mạnh. Bọn chúng phạm tội đã quen, đương nhiên là có tật giật mình. Nghe nói chúng ta là cảnh sát, tưởng là sự việc bại lộ. Có người cáo giác lại còn nghe chúng ta nói chuyện đáng sợ như vậy nữa rút gần lột da lạm dụng tư hình gì đó dĩ nhiên là càng sợ bị bắt hơn như thế trước mắt bọn chúng chỉ có hai con đường thôi một là mạo hiểm hai là quay về lánh nạn mạo hiểm trốn đi thì phải đánh với ba người chúng ta trong tay chúng ta có súng hay không còn chưa có biết nhưng quay lại nhà lão hàng lánh nạn thì lại có khả năng thành ba ba trong rõ vì vậy ta mới cho bọn chúng một bậc thang đi xuống. Kể chuyện chúng ta có lần bắt oan một nhà cưới hỏi đàng hoàng, ngược lại còn bị thiệt thòi. Thế nên, bọn chúng bèn thừa cơ hội này hóa giải thành thật, quay về thành ra an toàn. Bọn chúng mà bỏ trốn, nhà họ hàng phát hiện ra đuổi theo, chúng ta ác cũng sẽ truy đuổi. Trong lúc nói chuyện, chúng ta có nói truy đuổi bọn chúng một mạch tới đây, chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh mà. Vì vậy... Theo tư duy thông thường chỉ bằng trước tiên cứ tránh chúng ta cái đã chờ chúng ta đi khỏi mới bỏ trốn sao. Mã Vân thấp dọng giải thích cho Mạnh Tiểu Lục. Thảo Thường Trương lắc đầu thở dài tổng kết lại một câu Làm lừa đảo thật không dễ chút nào không thể bị người khác nhìn thống không thể bị cảnh sát tóm được lại còn phải tránh loại thích lo chuyện bao đồng như ông anh nữa làm lừa đảo đã khó Làm Yến Tử lại càng khó hơn. Buổi trưa, hai cha con họ hàng và ba người ngồi ăn cơm ở bàn. Ba người diễn lại vỡ cũ, nói mình là cảnh sát, làm cô con dâu Vạn Xuân Hoa đang ăn cơm với mẹ chồng trong bếp sợ đến tái mét cả mặt. Đến tối, ba người để đèn sáng trong phòng cả đêm không tắt. Mã Vân dùng gậy gỗ, quần áo, mũ bày trước đèn tạo thành một cái bóng người. Sau đó, ba người lẹn ra ngoài. Đoán chừng, cô ả vàng Xuân Hoa thấy trên giấy dán cửa sổ có bóng người, chắc chắn sẽ cho rằng có một viên cảnh sát không ngủ, tuyệt đối không dám lén lúc đào tẩu, gây ra động tĩnh Thảo Thần Trương nói, bữa tối ăn chả ngon gì cả. Có rau có thịt rồi, mà còn không ngon nữa hả? Lão hàng kia cũng thật là người kỹ tính. Thấy chúng ta đưa tiền nhiều, lão liền ra chợ mua thịt về cho ăn còn gì? Mã Vân nói, Mạnh Tiểu Lục che miệng cười. Chắc Trương Đại ca lại muốn đi ăn trộm rồi. Đồ trộm về ăn mới ngon nhất, có phải không? Thảo Thường Trương cố tình làm ra vẻ cao thăm, nhìn ra xa xa nói. Người hiểu ta chính là Mạnh Tiểu Lục vậy. Gà trong làng này đều nuôi thả. Ba ngày thả ra tự đi kiếm ăn, tối về nhốt trong nhà. Ba ngày... Thảo Thường Trương lượn lờ trong làng một vòng, sớm đã nhắm chuẩn gà nhà nào béo nhất. Vốn định thó luôn một con, nhưng ngại mình đang đóng vai cảnh sát, ngộ nhở để người khác trông thấy thì hỏng mắc chuyện lớn, đành để đến tối mới đi ăn trộm. Thảo Thường Trương có ý khoe tài rủ tiểu lục đi cùng. Mã Vân rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đương nhiên cũng đi theo luôn. Thảo Thường Trương lại dở ra bản lĩnh, bước đi rất nhẹ nhưng tốc độ rất nhanh. Tiểu lục tinh tế phát hiện ra bước chân của Y thay đổi tùy theo tình trạng mặt đường và tốc độ. Lúc thì mũi chân vẫn lên, lúc thì mũi chân chạm đất, lúc thì dặm cả bàn chân xuống đất. Chỉ riêng cái việc đi đường thôi mà cũng đã biến hóa đa đoan khôn lường. Y đi tới trước cổng một căn nhà, rút con dao nhỏ luồn vào khe cửa, hất lên trên, sau đó cố tay vận sức một cái đã mở được chốt cửa bên trong. Thảo Thuyền Trương cũng mắt nhìn bốn phướng, tay nghe tám hướng, thấy tử lục tò mò bèn đưa con dao trong tay cho gã. Tử lục về nhìn đã hiểu ra ngay, con dao này dài cỡ gan tay, cực kỳ bén nhọn mà lại vừa mỏng nhẹ, thoạt nhìn như một tờ giấy vậy Lấy đầu ngón tay búng thử thì còn có tính đàn hồi nữa. Nhìn dọc theo lưỡi dao sắc lạnh, thấy ở phần mũi nhọn có gắn một thứ như móc câu Thông thường, cửa nẻo đều có rảnh cửa. Con dao này đủ mỏng để luồn vào trong mà không bị cản trở gì. Bất kể bên trong là chốt cài hay chốt luồn, chỉ cần dùng cái móc này móc chặt là có thể nhấc lên trên hoặc từ từ lắc cho nó đung đưa tuột ra. Qua động tác lắc lư lúc nãy, Thảo Thường Trương xác định cánh cửa này sẽ không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng nếu để chậm chậm mở ra khó tránh được việc bản lề kêu có ghét. Vì vậy, y hít sâu một hơi, Hai bàn tay ấn lên cửa cùng lúc vận sức. Thình linh đẩy mạnh cánh cửa ra. Sau đó lại nhanh tay như điện chớp giữ chặt cánh cửa đông đưa. Hai cánh cửa trong chếp mắt đã dừng lại, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Tiểu lục quan sát tận mắt, hiểu rõ kể cả ngón nghề này cũng phải kỳ công khổ luyện mới có được. Nhà này không nuôi chó, xương tẩm thuốc mê và lông hổ mà Thảo Thường Trương chuẩn bị sẵn đều không cần dùng đến. Có điều... Trong sân chính là chuồng gà, nếu thò tay ra bắt, con gà mà đập cánh hay kêu lên một tiếng thì chủ nhà sẽ ra ngoài xem xét. Thảo Thường Trương lấy ra một nắm đậu, rải mấy hạt vào chuồng gà. Bọn gà buổi tối không thấy đường, y còn dùng cái mồi lửa chăm một ngọn đèn nến nhỏ nữa. Nắm đậu làm lũ gà đang ngủ trong chuồng tỉnh giấc, có con chui ra xem xét, thấy có đồ ăn, bèn mổ hết hạt này đến hạt khác. Thảo Thường Trương nhét mép cười, bộ dạng thô bỉ không thể bả nổi. Y lấy ra một sợi dây thép mảnh, đầu sợi dây xuyên qua một hạt đậu, đồng thời dùng một cái nắp bút mực đã bỏ phần đầu xuyên qua sợi dây cầm trên tay. Con gà kia dĩ nhiên là mỗi đến hạt đậu có xuyên dây thép. Thảo Thường Trương liền buông tay thuận thế cho nắp bút trượt xuống. Người cao, gà thấp, cái nắp bút liền trượt theo sợi dây thép lồng vào mở con gà. Trong mỏ có hạt đậu, ngoài thì bị lòng nắp bút máy, một trong một ngoài, đừng hồng nhúc nhích được. Con gà ấy không thể kêu lên được nữa, Thảo Thường Trương thuận thế nhấc tay lên, động tác nhanh nhạn, dứt khoát. Con gà còn chưa kịp đập cánh giấy dụa thì đã bị vặn gãy cổ. Thảo Thường Trương gài con gà ra sao mông, thu dọn đồ đạc lùi ra, đóng cửa lại, gài một tờ tiền giấy vào coi như tiền gà. Vậy là đại công cáo thành. Ba người chia nhau ra hành động, Thảo Thượng Chương và Mạnh Tiểu Lục ra cổng làng tìm chỗ nhóm lửa nướng gà. Mã Vân thì quay lại lấy rượu và gia vị, đồng thời mót ít khoai ở nhà Lão Hàng. Lúc nướng gà tiện thể vùi vào đóng lửa mấy củ khoai, ấy quả thật là mỹ vị ở đời vậy. Lúc ra khỏi nhà, Mã Vân còn chằn một sợi dây ngán chân trước cổng nhà Lão Hàng. Chỉ cần cô ả lừa biệp kia bỏ trốn, ắt sẽ gây ra tiếng động. Ba người ăn uống một phen. Trong bụng cũng đã có chút dầu mỡ. Lúc đi trên đường, Thảo Thường Trương hỏi Lão Mã này, ông anh cẩn thận quá đấy. Lại còn chằn cái dây ngán chân nữa. Chúng ta mấy hôm nay không có đi đâu. Bọn lừa đảo ấy cũng không dám động đẩy gì đâu. Cẩn thận không thừa, ai biết được bọn chúng có trò vẹ gì? Mã Phân nói, Mạnh Tư Lộc hỏi Hai ông anh này, chúng ta định ở trọ nhà họ hàng đến bao giờ? Ở đến khi nào hàng đại trụ thu hồi vốn Hoặc bọn lừa đảo kia nôn tiền ra thì mới thôi Mã văn giải thích Trong lúc nói chuyện Ba người đã đến nhà lão hàng Gỡ bỏ sợi dây ngán chân Mở cánh cổng khép hờ ra mà tiểu lục còn đang ngẩm nghĩ xem Hàng đại trụ thu hồi vốn thế nào Đột nhiên có tiếng hàng đại trụ Trong nhà vọng ra Không được Cha tôi nói rồi Hôm nay nói gì thì tôi cũng phải làm Đừng, á, á, tử vạn kêu lên. Trong nhà vang lên tiếng vật lộn, liền sau đó là tiếng dương kẻo cà kẻo kẹt. Mã Vân chương củ trường và mạnh tiểu lục vừa quay về, vẫn đang ngà ngà say, nằm rạp dưới cửa sổ nghe thấy hết mọi chuyện bên trong. Mã Vân cười hi hì, hì thấp giọng nói, <cười> hàng đại trụ này cũng khôn đấy. Làm nhiều thì hồi vốn nhiều, làm ít thì lỗ vốn to